đang lắng nghe quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc, tác giả Jim Rohn, người dịch Trần Quân. Ngay sau đây, mời quý thính giả sẽ cùng đến với nội dung của chương 1. Chương 1: 5 từ khóa. Tất cả các ý tưởng trong cuốn sách này đều xuất phát từ một nhóm từ khóa quan trọng. Vì thế, để hiểu cuốn sách và thu nhận tối đa cái trị nội dung của nó, chúng ta cần phải thống nhất ý nghĩa của từng từ khóa. 1. Nền tảng. Trước tiên,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 Nhiều hình ảnh khác nhau, thậm chí là nhiều khái niệm mâu thuẫn nhau. Sau cùng, mỗi người chúng ta lại nhìn sự tình vượng từ những góc nhìn khác nhau. Với người này, tình vượng nghĩa là đủ tiền bạc để có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng với người kia, nó lại có nghĩa là hoàn toàn không nợ nần. Với một người khác, thì tình vượng lại đồng nghĩa với cơ hội để phát triển và hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên tất cả những các việc này đã giúp mỗi chúng ta tìm ra những phương cách riêng để làm việc vì một cuộc sống phong phú.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 là hành động có mục đích, đó là tình yêu thực tế, đó là khả năng hiểu rõ những gì thấy được và sự tôn kính đối với những điều kỳ diệu. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta lại nghĩ rằng hạnh phúc là thứ gì đó đã mất đi trong quá khứ hay một đỉnh cao phải đạt đến trong tương lai xa. Chỉ có rất ít người hiểu rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được trong hiện tại. Đúng vậy, giống như những điều tốt đẹp, hạnh phúc thường khó đạt được. Nhưng tôi có thể hứa với bạn rằng, nắm bắt được hạnh phúc không phải là chuyện không thể.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 Bắt đầu nghe cụ băng tạo động lực hôm nay và bắt đầu kế hoạch giảm cân ngay hôm nay. Ngoài ra, bạn cũng cần bắt đầu kế hoạch gọi điện cho một khách hàng có tính mỗi ngày từ hôm nay. Bắt đầu nạp tiền vào tài khoản mới, đầu tư cho tương lai hôm nay. Và viết bức thư đã trì hoãn quá lâu ngay từ hôm nay. Cái quái quỷ gì vậy? Thực ra, ngay từ bây giờ, hãy tạo động lực cho cam kết mới của bạn về cuộc sống tốt đẹp. Hãy xem, bạn có thể làm được những gì để thực hiện cam kết này. Hãy nỗ lực!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 thành một phần của sự khởi đầu mới. Hãy tiến lên về phía trước, hãy xem có bao nhiêu điều và bạn có thể bắt đầu và tiếp tục trong tuần này, tuần lễ của bạn cho bạn sự khởi đầu mới. Tiếp theo, hãy biến điều này thành tháng của sự khởi đầu mới và rồi năm cho sự khởi đầu mới. Vào lúc bạn hoàn thành năm đầu tiên của mình, bạn sẽ không bao giờ còn bị quá khứ dần vặt, những thói quen cũ, ảnh hưởng cũ, tiếc núi cũ và những thất bại cũ. Bạn đã sẵn sàng để bấy cung đại bang.